Mưa trùng quy cũng ngừng hẳn. Người tính quả thật không bằng trời tính. Địa đồ của Vũ Tam Gia tuy rất rõ ràng. Lời nói lại không thể làm theo đúng. Thất sát thủ còn chưa đến anh Vũ Lâu. Đã hết mưa. Bất quá bằng vào thân thủ của bọn chúng tình không có ảnh hưởng gì. Trên địa đồ đã chỉ ra nơi vào tốt nhất. Bọn chúng cũng đi vào ngay nơi đó. Đó là cửa vào tốt nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ còn một việc định hướng chỗ huyết nộ ở. Quanh vườn trồng nhiều hoa. Tùy đã điều linh. Cho dù có tới 14 người. Cũng đều có thể ẩn núp. Bảy người càng tùy tùy tiện tiện. Dễ dàng tìm chỗ tàng thân tốt. Mưa tùy đã dừng. Gió vẫn còn thổi mạnh. Lá cây lay động trong gió. Cước bộ bọn chúng cung tịnh không nặng nề. Mới đến dưới lầu. Bọn chúng đã thấy người muốn tìm bắt. Lại cũng đồng thời thấy người không muốn gặp. Huyết nô đứng ngoài hành lang. Đối diện nàng. Chính là Hồng Tiểu Y Cô Nương Lão đại của thất sát thủ không khỏi thở dài một hơi Không còn mưa rơi Vị Tiểu Cô Nương lại thủ gần sát thần Huyết Nô Quả là trăm ngàn lần không tốt chút nào Gã tuyệt không hoài nghi lời nói của Vũ Tàm Già Hồng Y Tiểu Cô Nương đang nói chuyện với Huyết Nô Nói xong một câu Huyết Nô lắc đầu ngoài ngoại Nói thêm vài câu Huyết Nô chợt nhảy dựng lạ lớn Ta nói không về là không về bị la, tiểu cô nương lo ít nhất cũng bà bước, bộ dạng tiểu não thê lương. Lão đại nhìn thấy vậy, không khỏi đối với lời nói của Vũ Tam gia có chút hoài nghi. Xem ra nếu một cô bé như vậy mà gọi là cọp cái, huyết nô phải được gọi là gì? Gã quả thật muốn hành động ngay lập tức. Cũng ngay lúc đó, thanh âm của Huyết Nô hung ác truyền tới. Hiện tại là giờ nào? Cỡ canh tư Thanh âm của tiểu cô nương nhỏ xíu, cơ hồ nghe không lọt. Cánh thứ không phải là giờ đã nên nằm ngủ rồi sao? Phải, tiểu cô nương cúi đầu. Vậy tại sao ngươi còn không về ngủ? Huyết Nô chỉ tay xuống lầu. Tiểu cô nương vâng lời lùi bước. Tay Huyết Nô chống nạnh trên hồng, tràn đầy sinh khí. Lão đại trong tâm muốn phát cười. Lão tuy không cười thành tiếng, trong mắt đã chứa đầy vẻ vui mừng vẻ vui mừng đột nhiên ngưng động tiểu cô nương vừa xuống khỏi lầu thân hình nhỏ bé phóng lên lăng không bay qua đầu bọn chúng một cách nhẹ nhàng uyển chuyển mới đây đã ra ngoài ba trường lão đại vội vàng bế khí nín hơi sáu gã sát thủ kia lại càng không dám chuyển động thêm một cái nhún tiểu cô nương đã biến mất trong bóng tối trên địa đồ lão đại đã có ấn tượng ít nhiều phương ứng tiểu cô nương phóng tới lão càng có ấn tượng thâm sâu Vì đó chính là hướng phòng ngủ của tiểu cô nương Cũng là địa phương mà vũ tam gia muốn bọn chúng tránh né Tiểu cô nương nếu nghe lời Khi về nhất định sẽ nằm ngủ như một đứa bé Lão đại thở phào Vẫn còn phục sát trên đất Lã bất động Sáu sát thủ kia cũng phải đợi Bảy sát thủ hoảng sợ một lần Huyết nô lại bình tĩnh như không Nàng nhìn cũng không nhìn tiểu cô nương một lần Quay đầu bước trở lại phòng Phòng của tống má má, nàng cũng không nhìn lên một cái. Bên trong đã phát sinh sự tình gì, nàng xem ra đều không biết. Chỉ cách có một bức tường, nàng không có lý do gì không biết sự tình. Hay là nàng có lẽ không quan tâm. Cánh cửa đen xì đã bị đập tan nát trên sàn. Bên trong cũng hoàn toàn đen thui. Ánh đèn đã hoàn toàn tắt ngóm. Khi tường tiếu và vương phong ly khai, bên trong chỉ còn có người chết. Người chết lại còn có thể thổi tắt đèn sao? Bức tường dài năm trượng dưới ánh đèn càng trắng thảm như tuyết Trên mặt tường đã có một lỗ hồng cỡ nửa xích Một lỗ hồng tối đen Phát ra một số khí yêu dị Số khí tồn động trong phòng Tông Ba Mã Đã từ cái lỗ đó bay sang phòng của Huyết Nô Độc khí trong hắc đỉnh Cũng nhất định đã từng tản mát qua cái lỗ đó Tại sao Huyết Nô lại hoàn toàn không có vấn đề gì? Có lẽ nàng tuy đã trải qua một biến chứng điên cuồng, khi người phải, hiện tại đã tỉnh lại. Khi nàng điên cuồng, có giết ai không? Ánh đèn cũng dọa lên mặt nàng, sắc mặt nàng cũng nhợt nhạt như tuyết. Nàng nằm xuống cái giường rộng ba trượng, tuy mệt mỏi, mắt lại vẫn mở to Tâm nàng chừng như có quá nhiều tâm sự. Ánh đèn sáng, không biết đã biến thành mông lung từ hồi nào. Bên ngoài vườn, Sương đêm lờ lững phẳng phất như đáp phiêu nhập vào phòng. Là khói, không phải là sương. Một đám khói trắng nhẹ nhẹ từ cửa sổ bay vào. Cửa sổ đã đóng. Trên giấy cửa sổ đã đục thủng một lỗ nhỏ. Một ống đồng nhỏ chui qua lỗ thủng. Khói phun từ miệng ống đồng. Huyền Nô đột nhiên phát giác, nhảy dựng lên từ trên giường. Nàng nhảy lên rất mau, nhưng vừa mới đứng lên đã ngã xuống. Thân thể mềm như bún, loạn trọa ngã quỵ. Hồng thon thả, tuyệt sắc gia nhân Tư thái mỹ miều dụ hoặc Khói trắng mê mông Cộng hết những thứ đó lại Tạo thành một bức họa tuyệt mỹ Giây phút đó Huyết nộ đơn giản giống như tiên tử quyện trong mây Tiên tử này lại ngác quỵ quá nhanh Cửa sổ và cửa chính Lập tức xuất hiện những mũi dao sáng loáng như tuyết Đào sắc bén Đào vừa chém xuống Một tiếng động nhỏ Cửa sổ và cửa phòng đã mở bung ra Thất sát thủ mở cửa quỷ mị xông vào Lão đại muốn là người đầu tiên ôm lấy huyết Nô, nhưng huynh đệ của gã lại còn nhanh hơn gã. Sát thủ đó vừa sắp ôm chầm huyết Nô, nhãn tình của huyết Nô mau lẹ mở to, trừng mắt nhìn gã. Gã giật mình cũng không kịp, những ngón tay thon thả của huyết Nô đã chém vào yết hầu của y. Rên thảm một tiếng, yết hầu của gã bị đánh gãy, lão đảo tối lui, người ngã đạch xuống như con cá chết. Nhãn tình của gã tròn xoay, trong mắt chứa đầy nét kinh ngạc. Trên mặt tuy đeo khăn che đen, Nhưng có thể khẳng định, mặt của gã cũng mang cùng một màu kinh ngạc. Ông Đồng trong tay gã rơi xuống đất. Người phun khói mê vào phòng hồi nãy nguyên lai like là gã. Ông Đồng không còn sáng nhoáng, tật đã dụng quà không ít lần. Người quen lối sử dụng khói mê như gã, hiệu lực của khói mê, gã nhất định thấu rõ. Người nên hôn mê ngã gục, lại không ngờ không hôn mê ngã gục. Điều đó đủ để làm gã kinh ngạc lắm rồi. Sáu gã còn lại cũng ngẩn ngơ tại đường trường Lão đại giơ tay sờ lên cổ mình Hồi nãy gã còn tự trách mình không đủ nhanh Hiện tại lại không thể không cảm thấy may mắn Người thứ nhất ôm huyết nô nếu là gã Một trường đó nhất định đã chém trên cổ gã Gã tùy thoát qua một kiếp nạn tâm vẫn tịnh còn chưa muốn bỏ đi Gã lo sợ huyết nô sẽ gọi con cọp cái đó trở lại Huyết nô không gọi Vùng mình đứng dậy Một cước đá ống đồng bay ra ngoài cửa sổ Lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn chúng hỏi Dùng thứ khói mê này Tưởng là có thể làm cho ta ngã gục hay sao Sáu sát thủ không nói một tiếng Huyết nô lại hỏi tiếp Ai sai các người đến đây Vũ tam gia Sáu sát thủ không khỏi ngẩn người Bọn chúng quả thật không thể khẳng định Điều này có phải huyết nô đoán mò Hay huyết nô đã biết rồi Bọn chúng đều đeo khăn đen che mặt Chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài Huyết No tuy nhìn không ra biểu tình trên mặt bọn chúng, nhưng đã thấy nhãn thần của bọn chúng cười lạnh, "Thốt. Vũ Tam gia không nhịn được, phải hành động, cũng không nên bắt ta Sáu sát thủ vẫn không nói gì. Huyết No cười lạnh nói tiếp, "Cho dù ông ta có muốn đối phó ta, cũng nên xài mấy tên có bản lãnh. Loại cướp vật dùng khói mê như các ngươi, ông ta sai các ngươi đến, khác nào kêu các ngươi đi chết." Nàng lắc lắc đầu lại nói, Ta vốn không thích giết người, cũng không muốn giết các ngươi. Tâm tình ta hiện tại rất ác liệt. Các ngươi lại dùng thứ thủ đoạn mà bình sinh ta rất ghét. Nói xong câu đó, nàng phô trương thân thủ, tà thủ bấu lại như vứt mèo, hiếu thủ lại dương ra hai ngón tay. Sáu sát thủ ít nhất có năm người, nhìn huyết nô trần trần. Một quang lão đại lại láo liên, lướt qua mặt các huynh đệ của gã, rồi mới lạc trên mặt huyết nô. Một quang vừa mới chạm vào mặt huyết nô, Người gã cũng bộc phát. Nằm gã sát thủ kia cũng đồng thời phát động. Một quang nguyên lai là một loạt ám hiệu. Sáu người đều không đụng đao. Giang tay từ sáu phương hướng lao tới. Tất cả đều đồng thời bộc phát. Chỉ trong một chớp mắt đó, sáu người hiển nhiên đã có một sự thỏa thuận ngầm. Đây không phải là lần thứ nhất bọn chúng hợp tác. Mỗi động tác của mỗi một người đều phối hợp với nhau mà hành động. Nguyên Nô chỉ có một thân, một đôi tay. Trong tay nàng cũng không có binh khí. Một thân... Một đôi tay, làm sao có thể đồng thời ứng phó sáu người, sáu đôi tay? Nếu quả thật là những tên cướp vật, nhất định có thể ứng phó. Sáu người này lại không phải là cướp vật. Huyết nộ trung quy cũng nhận thấy, bọn chúng nhất định không phải là cướp vật. Nàng thấy ra được, sáu sát thủ đã bay tới rồi. Sáu sát thủ tuy không có 12 động tác, cũng không chỉ có sáu. Huyết nộ là thả một tiếng, một chân đá vào bụng một sát thủ, tay trái đấm vào ngực một tên. Hai ngón tay trên bàn tay phải dương ra như con độc xà Đâm vào mắt lão đại Hét lên một tiếng Khăn che mặt của lão đại rách tuệt Máu trào ra từ chỗ rách Hai ngón tay của huyết nô cũng dính máu Cũng may lão đại còn nhanh mắt Nhích người tránh kịp Trên mặt tuy bị rách hai đường Đôi mắt cuối cùng vẫn còn bình an vô sự Tay của gã cũng màu mắn Tay trái nắm lấy tay phải của huyết nô Hữu thủ đồng thời điểm nhanh trên huyệt đạo của huyết nô Cơ hộ cùng một lúc Tà thủ của huyết nộ cũng bị một sát thủ khác nắm lấy, chân phải của nàng lại đạp một sát thủ một đạp. Cước pháp của nàng tuy không cao, vốn không như trào, nhưng sát thủ đó lại nhất tâm đối phó với cước pháp của nàng. Mục đích của sát thủ bị nàng đá lại là ôm nắm lấy chân nàng. Hiện tại cho dù không nắm giữ lấy chân nàng cũng không quan trọng. Đôi tay của nàng và một chân của nàng đã bị người ta nắm giữ, chỉ còn lại chân trái ngọ nguậy. Dưới tình hình đó, nàng đương nhiên muốn kêu la cứu mạng. Chỉ đáng tiếc miệng của nàng cũng đồng thời bị một sát thủ sau khi bay tới bịt kín. Hiếu thủ của lão lại liên tiếp điểm nhanh. Một hồi tối thiểu 7-8 huyệt đạo trên người nàng đã bị điểm. Cả người nàng lập tức mềm nhũn. Lão đại liền nói gấp: Thả ra." Ba sát thủ buông tay, huyết nô lại còn chưa rớt xuống, lão đại đã ôm chặt toàn thân nàng. Hai sát thủ lăn lộn dưới sàn hiện tại cũng dáng bỏ giật, một tên ôm lấy bụng dưới, một tên không ngừng xoa ngực. Lực đả một cú chỏ và một cước của huyết nô không phải là nhẹ. Sát thủ đầu tiên lại còn nằm yên không cụm cửa, trừ phi gã biến thành cương thi. Nếu không gã vĩnh viễn không bao giờ còn ngồi dậy được. Yết hầu vốn là chỗ chí mạnh, một trường cổ huyết nô đã đánh gái yết hầu của gã. Lão đại gọi năm hình đệ của gã vần phó. Lão tàm khiêng thi thể lão thất đi. Một hán tử khôi ngô nghe lệnh bước lên, khiêng thi thể trên lưng. Lão đại lại thốt. Đi, rồi bước nhanh ra cửa trước hết. Bọn năm người còn lại cũng bước theo nhanh, Bọn chúng khi vào là bảy huynh đệ, khi ra chỉ còn có sáu. Trong mắt của bọn chúng lại không có một thần sắc bi ai gì. Thiếu mất một người, thêm một phần tiền, vì tất không phải là một chuyện tốt. Huệ Nô không ngờ vẫn còn chưa hôn mê, nhãn tình của nàng mở to tròn xoe, trong mắt tịnh không có nét hoảng sợ, chỉ có vẻ không nhẫn nại được. Nhãn quang của nàng lạc trên quan tài gần tường, quan tài vẫn còn nằm trên sàn. Trong quan tài tịnh không có người. Cương Thi còn chưa về tổ. Lúc hoàn toàn không cần Vương Phong trong quan tài nhảy ra, Vương Phong lại nhảy ra từ quan tài. Lúc cần Vương Phong nhảy ra từ quan tài, Vương Phong lại không biết ở đâu. Trên thế gian, làm sao mà không có những sự tình như vậy được? Đêm dài vô tận, trời càng tối đen. Vừa trước dạng đông cũng là lúc đêm tối nhất. Sáu sát thủ cõng hai người trên lưng, rời khỏi anh Vũ Lâu, lại đi trên đường trời đất cô độc yên lặng chết chóc. Sau cơn mưa lớn, côn trùng mùa thu dường như bị đánh chạy trốn hết. Gió vẫn mạnh, tiếng gió lại càng tê lương. Tiếng chân của sáu sát thủ trong tiếng gió cơ hồ không nghe thấy. Bọn chúng hiển nhiên đều là lão thủ trong nghề. Cả địa phương chỉ có một con đường dài. Lúc này trên con đường dài đương nhiên không có người đi lại, bọn chúng vẫn rất cẩn thận. Trên đường cũng không có ánh đèn, một tia cũng không có. Chỉ một bóng tối âm trầm Bao phủ cả con đường dài Sáu sát thủ cũng cảm thấy nỗi âm trầm này Cước bộ bất giác đã gia tăng nhanh hơn Cũng ngày lúc đó Bọn chúng chợt nghe một tiếng cười Tiếng cười này từ trên cao chuyển xuống Tiếng cười nhỏ nhỏ Nghe trong hoàn cảnh này Lại rõ vô cùng Hơn nữa lại còn vẻ âm trầm khủng bố Sáu sát thủ không khỏi dùng mình một cái Nhất tê ngẩng đầu nhìn lên Bọn chúng vừa ngẩng đầu lên Một người từ mai ngói trên đầu bọn chúng đã nhảy xuống, đứng đối diện với bọn chúng. Y phục màu trắng thàm, tóc bù xù Đây là người hay là cương thi? Mắt huyết nô vẫn mở tròn xe, vừa nghe tiếng cười, trong mắt nàng đã có vẻ vui mừng. Nàng tự nhiên đã quá quen thuộc tiếng cười này. Sáu sát thủ lại không lưu ý nhân tình của huyết nô. Đang nhìn người mới nhảy xuống trước mặt, lập tức ngẩn người, không hẹn mà đồng thời tản ra lập tức. Bạch y nhân lại chưa rất xuống hoàn toàn, Ngươi còn ở trên không, tứ trì đã khai triển, song thủ mượn chỉ lực, song cước như chớp đá ra. Bình, bình, hai tiếng, hai sát thủ đã bị hắn đá. Người hắn lăng không lăn một cái trên đất, giờ trước mặt lão đại. Hai nắm đấm đồng thời nhắm ngay mặt lão đại mà đấm tới. Quyền còn chưa tới, quyền phong đã bộc phát thổi ngang lỗ mũi. Quyền phong đã cơ hồ làm cho người nghẹt thở. Hai quyền đầu có thể tưởng tượng mạnh bạo tới cỡ nào. Lão đại đương nhiên không chịu để hai nắm đấm đánh trúng mặt gã Phản ứng của lão tính ra cũng rất mẫn tiệp. Nghiêng mặt, thối lưu một bước, tránh khỏi được hai quyền này. Bạch y nhân không ngừng tay, cổ tay xoay một vòng, lại phát ra hai quyền, bên dưới một cước cũng tung bay. Lão đại đang khiêng huyết nô, thân thể bất phần linh hoạt, lại gặp phải hai quyền một cước này, khó lòng tránh né. Gã cùng hai huynh đệ đã bị bạch y nhân đá hồi nãy, đồng thời thoái lui. Còn ba huynh đệ lại đứng vành ngoài thất thần nhìn. Gã chỉ còn cách tự tìm biện pháp Kỳ thật không thể nghĩ ra biện pháp nào Gã hét lên một tiếng Gã hét lên một tiếng Gã qua người huyết nô ra phía trước mượn lực phóng về đằng sau Mượn huyết nô đón đỡ Quyền cước của bạch kỳ nhân cho dù rất nhanh Khó lòng né được Huyết nô chạm phải hai quyền một cước Hậu quả có ra sao Gã cũng không lo ngại Hai quyền một cước Rất có thể lấy mạng huyết nô Huyết nô nếu chết vũ Tam Gia nhất định đòi lại một ngàn lượng hoàng kim nhưng điều đó so với tính mạng của Y không quan trọng bằng. Hai quyền một cước đó lại không đánh trúng người huyết nô. Quyền cước của bạch kỵ nhân xem ra rất trầm trọng, nhưng khi lão đại vừa tối lui lại biến thành nhẹ nhàng. Chân của hắn hạ xuống đất, hai quyền cũng biến thành hai trào, vừa nắm được huyết nô ôm vào lòng, người hắn lập tức phóng người lên, bay tuốt lên mái ngói. Bội đao của lão đại trong sát na đó đã nằm gọn trong tay. Ba sát thủ đứng vạch ngoài cũng đã rút đao. Ngay cả hai sát thủ trúng cước hồi nãy. Cũng đã bạt đao ra khỏi vỏ. Bọn chúng tuy không lập tức bay người lên sáu người 12 con mắt Đều đã ngẩng lên cao Bà kỳ nhân tuy bay lên mái ngói Tịnh không bỏ chạy Bọn chúng không những thấy người Lại còn nghe thấy tiếng cười Tiếng cười của huyết nô Bà kỳ nhân đang ngồi trên mái ngói Huyết nô nằm trong lòng hắn Chỉ trong phút chốc Bà kỳ nhân đã giải khai huyệt đạo của nàng Mắt của sáu sát thủ mở tròn xoe nhãn tình của huyết nô lại chớp chớp cười thốt chàng đơn giản xuất hiện rồi biến mất không khác gì quỷ thần. bà kia nhân ồ một tiếng. huyết nô lại cười nói tiếp. ở anh vũ lâu, chàng từ trong quan tài nhảy ra, hiện tại lại từ trên trời rơi xuống. bà kia nhân chỉ biết cười. bà kia nhân này không phải là vương phong thì còn là ai? câu nói của huyết nô vừa lọt lỗ tai, sáu sát thủ đều nhớ lại. vũ tam gia đã từng nói, bên cạnh huyết nô còn có một tên tiểu tử liều mạng có phải tên tiểu tử này không? Nam sát thủ nắm chặt cán dao ngay lập tức vì một lượng hoàng kim bọn chúng đều dám liều mạng. Bọn chúng chỉ đợi lão đại hạ lệnh. Lão đại lại ngậm miệng. Lão không nhìn nam huynh đệ cũng không nhìn vương phong. Không biết từ hồi nào, mồ quang của lão đã chuyển về phía ảnh vũ lầu. Trên một tảng đá trên đường, không biết từ hồi nào đã có một tiểu cô nương đứng đó. Tiểu cô nương vẫn y phục đỏ tươi trong mắt cũng tươi sáng như vậy. Tiểu cô nương chỉ cách bọn chúng chừng một trượng, đang nhìn bọn chúng chằm chằm. À, đột nhiên cười lên. Tiếng cười ôn ôn nhu nhu, ngay vào lúc này lại biến thành âm âm trầm trầm. Nghe tiếng cười, năm quả sát thủ kia cũng không hẹn mà quay đầu cùng một lúc, nhìn tiểu cô nương, trong mắt của bọn chúng đều co thắt lại. Thân thủ tên tiểu tử Liêu Mạc đã đủ lợi hại, lại còn thêm con cọp cái, bọn chúng thật sự hoài nghi có thể đối phó nổi cũng vào lúc đó, một căn nhà gần đường đột nhiên thắp đèn sáng. Ánh đèn chiếu dài, cũng không sáng cho lắm, nhưng vào giờ giấc tối tăm này, hoàn cảnh hắc ám như vậy, hiền lộ bắt mắt phi thường. Nhãn tình của sáu sát thủ rõ ràng đều liếc nhìn về phía ánh đèn. Một quang của bọn chúng vừa liếc sang, ánh đèn từ song cửa đã chiếu ra đến mặt đường. Cửa căn nhà đã mở rộng, một người cầm lồng đèn chậm rãi bước ra khỏi cửa. Đầu tóc bạc phơ, lưng gù Con người này không khác gì một con tôm khô. Lão lại tịnh không phải là con tôm khô, mà lại là dùn đũa. Lão dùn đũa. Ánh đèn đã chiếu lên chiêu bài đằng trước cửa. Chiêu bài đen nhánh, 5 chữ đỏ tươi. Thái bình tạp hóa phô. Địa phương này cũng chỉ có một thái bình tạp hóa phô của lão dùn đũa. Nghe nói lão giống như con dùn đũa trong bụng mọi người, không cần biết tâm lý người ta đang nghĩ gì, lão đều biết. Tà thù của lão cầm đèn, Hiếu thủ lại vác một cái bịch, chừng như cũng của một loại bịch mà lão ta dùng đựng vôi trắng cho vương phong hôm nọ. Mặt lão đầy những nếp nhăn, chừng như dưới ánh đèn, lại càng mệt mỏi già cỗi hơn. Trong mắt lại vẫn có nét vui tếu, không nhìn sáu sát thủ, chỉ nhìn vương phong trên mái ngói, đột nhiên giơ cao cái bịch, hỏi lớn. Người còn muốn mua vôi trắng không? Ánh đèn không chiếu đến mái ngói, chỗ vương phong ngồi tối thiểu cũng cách lão năm trượng. Lão không ngờ đã nhìn thấy xa như vậy. Vương Phong cũng thấy kỳ quái. Chàng vuốt vuốt mũi rồi mới thốt. Tôi đã quét xong bức tường đó rồi. Lão dùn đũa nói. Người mua vô trắng xem ra không phải chỉ dùng để quét thường. Vương Phong thốt. Tôi hiện tại cũng không muốn quang mù mắt người ta. Lão dùn đũa lắc lắc đầu. Không còn để ý tới vương Phong, Quay sang nhìn tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương bên kia. Bịch vô trắng này bán cho ngươi được không? Tiểu cô nương lập tức lắc đầu. Lão dùn đũa không chịu mặt. Lại nói, thông thường một bịch vô trắng như vậy, ta bán chín lượng 5 phân tiền. Hiện tại mở cửa bán mở hàng, ta chỉ lấy chín lượng thôi. Tiểu cô nương lại lắc đầu đáp, nếu quả là vấn thoa mặt, ta còn có thể đắn đo. Vô trắng quét tường ta thật sự không có chỗ dùng. Lão dùn đũa nói, vô trắng quét tường không cần thiết phải dùng để quét tường. Thí dụ như vị khách nhân trên mái ngói kia đã dùng nó để làm mù mắt người ta. Tiểu cô nương thốt, muốn làm mù mắt người ta, ta đã có một biện pháp đơn giản hơn. Lão dùng đũa thốt. Ơ? Tiểu cô nương nói, là thứ này. Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, thân hình ả như con hến tử bay vút lên, phóng tới trước mặt một gã sát thủ. Gã sát thủ này chính là lão Tam trong thất sát thủ. Trên lưng lão Tam cõng thi thể của lão Thất, hưu thủ phất một cái, trong tay đã có đao. Gã hét lên một tiếng, một đao nộ phách hoa sơn ngên đầu chém tới. Dao vừa tới, thân ảnh của tiểu cô nương đã lại bay lên. Dao nhắm chân của tiểu cô nương chém qua, thân mình của tiểu cô nương đã lăng không ra phía sau người lão tam. Lão tam chỉ thấy hoa mắt lên một cái, lập tức cảm thấy đau đớn vô cùng. Một thứ đau đớn không tả nổi, giống như kim đâm sâu vào mắt gã, sau đó gã không còn thấy gì nữa. Song nhãn của gã đều đã nhắm chặt, dòng máu từ mắt chảy ra không ngừng. Tà thủ của gã ôm mắt, hét lên một tiếng cuồng dại quay người lại như chớp, đao đồng thời quay theo, xuất ra một lượt tám đao. Người gã quay quá nhanh, thi thể lão thất đã từ lưng gã rớt xuống, đao thứ nhất của gã cũng chém lên thi thể lão thất. Bảy đao kế tiếp cũng chém lên thi thể. Mắt gã đã mù, mũi vẫn còn linh mẫn, vừa ngửi thấy mùi máu, đao càng cuồng hơn. Tám đao nối tiếp tám đao, thi thể lão thất ngã trên đất, cơ hồ đã biến thành thịt bầm nát như. Một đao cũng không động tới được tiểu cô nương, thân người ả ra tới sau lưng lão tam lại phóng thêm một cái, như một mũi tên trở về chỗ cũ. Trên mặt à còn nở nụ cười yêu kiều, nhãn thần lại âm trầm lạnh lùng như băng. Tay áo bên phải tà tà phất phơ, tay áo một màu đỏ tươi rũ xuống tới cánh trò, để lộ cánh tay trắng như tuyết. Ngón cái và ngón trỏ của à kẹp một mũi châm dài sáng loáng. Tú hoa trầm. Trên đầu châm có máu, có lẽ nào à đã dùng mũi tú hoa trầm này để đâm mù mắt lão tam? Biện pháp đó quả thật đơn giản ân. À lại cười, tiếng cười ôn nhu đã biến thành ác độc. Năm sát thủ nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, vừa kinh hãi, vừa giận dữ, hai người nhanh nhẹn phóng tới, nắm chặt song thủ của lão Tam. Trong bảy anh em, lão Tam là người khôi ngô nhất, cũng là người có khí lực mạnh nhất, hai sát thủ phải tận toàn lực mới có thể kéo đao của gã dừng lại. Trên mặt gã đầy máu, thần sắc hung hãn oán độc, ánh đèn chiếu lên mặt Lại trông càng đáng sợ hơn. Ánh đèn khi nãy còn ở xa xa. Còn chưa chiếu đến bên gã. Năm gã sát thủ vốn không để ý. Đột nhiên lúc này để ý. Quay đầu lại nhìn. Phạt giặc lão run đũa chỉ cách bọn chúng không tới một trượng. Bọn chúng vừa quay đầu. Lão run đũa đã dừng chân. Ánh đèn lại không đứng yên một chỗ. Lồng đèn trên tà thổ của lão run đũa run run. Trên đôi tay của lão. Cho dù là đồng đăng. Cũng khó có thể đứng yên một chỗ. Tay của người già cỡ như lão. Hầu như đều như vậy. Niên kỳ của lão rùa đũa cũng thật sự không nhỏ gì. Sáu sát thủ chỉ còn 5 đôi mắt, 5 đôi mắt đó hiện tại trung quy cũng đã nhìn thấy rõ lão rùa đũa. Bọn chúng đột nhiên phát giác, lão rùa đũa này lại không phải là người tầm thường. Vô luận nhìn kiểu nào, lão rùa đũa này cũng chỉ là một lão đầu tử lụm cụm, nhưng cước bộ của lão đầu tử lụm cụm lại nhẹ nhàng như vậy sao? Lão rùa đũa vẫn không để ý đến bọn chúng. Một quang của lão ngưng động trên mũi tú hoa trầm trong tay hồng y tiểu cô nương. Đột nhiên thở dài, nói Ta không tin tú hoa trầm của ngươi, lại dùng dễ dàng hơn là bịch vôi trắng này. Chữ dùng vừa ra khỏi miệng, người lão đã quay về phía lão đại. Chữ dùng còn chưa nói xong, người lão đã đến trước mặt lão đại. Thân thủ nhanh nhẹn tuyệt hảo Lão đại không coi nhẹ lão dùn đũa, một đạo đã chuẩn bị hầu lão. Xem ra lão đại là một người lão luyện giang hồ kinh nghiệm không ít. Một người như lão đại, phản ứng đa phần linh mẫn tinh nhuệ. Chiều thế của lão run đũa tuy đột ngột, tuy tấn tốc, nhưng khi phóng tới trước mặt của lão đại, lưỡi đào của lão đại đã chẻ xuống mặt lão. Một đau đó so với hành động của lão run đũa, tựa hồ càng đột ngột hơn, càng thần tốc hơn. Lão run đũa chừng như kinh hãi. Mắt vừa thấy một đau đó chém lên mặt lão, ai cũng biết được bóc một tiếng, đau không ngờ lại chém lên bịch vầu trắng cà bịch vôi trắng cơ hồ rách làm hai, vôi bột phi tán, xung quanh lập tức như hãm nhập trong sương mù dày đặc, ánh đèn do đó cũng biến thành mông lung. lão đại cả ánh đèn cũng không thấy, kỳ thật cái gì cũng đều không thấy. một nỗi sợ hãi khủng bố cường liệt phát xuất trong tâm gã, gã hét thất thành, đao trong tay xoát xoát liên tục mấy chục đao bảo hộ toàn thân. vôi trắng trong đa phong lại càng phân tán mê mông, nhãn tình của sáu sát thủ cơ hồ đều bị mê dụ. Đào trong tay chém liên tu bất tận. Lão tam vốn bị túa hỏa trâm đâm mù mắt, không bị ảnh hưởng của vôi trắng. Nhưng tai lại nghe thanh âm loạn đào phá không, thanh âm hồ án kinh hoàng vòng quanh. Đào trong tay không cầm được, cũng chém ra. Sáu lưỡi đào nhất tề động thủ, vôi trắng tản mát phân tán. Đèn tuy còn sáng, ánh đèn đã thê mê. Ánh đèn quỷ hóa thê mê trong đám xương trắng, lồng đèn trong tà thủ của lão dùn đũa, thân hình của lão như quỷ hồn. Lượn lờ giữa xương trắng Dẹt một tiếng Hai mảnh bố của cái bịch bị chém đứt làm hai Trong tay lão đã quăng vào mặt một sát thủ Vôi trắng còn lại trong mảnh bố Cũng đồng thời bay vào mặt gã sát thủ Đôi mắt của gã sát thủ đó nhắm tít Tóc miệng dính đầy vôi Lỗ mũi cũng không còn đường nét Bột vôi như những mũi tên Chui vào trong lỗ mũi gã Ách xì một tiếng Từ trong ánh xương trắng bắn mình chạy Vừa phóng mình đã chạy ra ngoài hai trượng ngã gục ở góc đường Cơ hồ cùng một lúc, có hai gã sát thủ chạy ra khỏi đám sương trắng. Vừa chạy ra đã ngã quỵ, quỵ xuống không đứng dậy nổi. Trên người bọn chúng không thấy một vết thương nào, da đầu lại có điểm dị dạng. Hai gã sát thủ vừa ngã quỵ, ánh đèn trong đám sương trắng lại lóe lên một cái, hai nhân ảnh lắc lư ngã gục. Tiếng hét thảm của lão đại trong đám sương trắng mê mông bộc hưởng, phá tan không gian tĩnh mịch. "Lão thất vu, ngươi dùng độc" Thân hình lão đại cùng lúc đó như mũi tên bắn lên không tư thế không tự nhiên Chẳng như gã không phải tự bay lên Mà bị người đá văng lên Ánh đèn mê mông cũng bay lên Thân người lão đại còn chưa ra khỏi đám sương trắng Ánh đèn đã lên tới trên đầu gã Song thủ quái dị dưới ánh đèn như móng chim nhọn Dài, kẹp chặt cổ gã rắc một tiếng Đầu lão đại ngoẹo sang một bên Thân mình nặng nề rớt trong đám sương trắng Đau của gã lại như một tia chớp xé mản sương trắng bay ra Khúc xào tre cắm lồng đèn, bị đa quang chém đứt. Lồng đèn bay một vòng trên không, tà tà hạ xuống, lại rớt ngay vào một đôi tay. Vừa sau lúc rớt đúng vào đôi tay, ánh đèn lại ngừng kết. Một quang của vương phong cũng ngừng kết. Chàng nhìn chằm chằm vào ánh đèn không còn run run, trong trọng mắt có sắc kinh dị. Tám chín ngày nay, vốn đăng lẽ đã không còn có chuyện gì xảy ra để chàng phải kinh dị. Nhưng võ công của con người này, phương pháp sát nhân của con người này, Thật sự không phải tầm thường. Huyết Nô lại vẫn bình tĩnh. Có lẽ nào đảm khí của nàng còn lớn hơn cả của Vương Phong. Vôi trắng từ từ rơi hết xuống đất. Ánh đèn dần dần sáng như trước. Đám sương mờ trung quy cũng tiêu tán. Toàn thân lão run đũa càng đã có thể thấy rõ. Tà thủ của lão nắm chặt đoạn xào tre bị chặt gãy. Hữu thủ đã giấu trong tay áo. Toàn thân dính đẩy vôi trắng. Khuôn mặt lão vẫn còn giữ vẻ mệt mỏi khóe mắt vẫn còn giữ vẻ vui tếu. Vẻ vui tếu đó trong mắt của Vương Phong lại tạo một cảm giác âm trầm cùng bối. Lão nhìn Vương Phong, đột nhiên hỏi: "Hai phương pháp đó, phương pháp nào hữu hiệu hơn?" Vương Phong cười lạnh đáp: "Cả hai đều không tốt." Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, kẻ cận thân chàng đã có thêm một người. Hồng Nghi tiểu cô nương chỉ nhún mình một cái, người đã như một con diến tử bay đến. Hạ xuống gần Vương Phong trên mái ngói. Vương Phong quay đầu trừng trừng nhìn nàng hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, cười yêu kiều Người nói thử coi. Vương Phong đáp. Ta xem người tối đa cũng không quá 15 tuổi. Tiểu cô nương chỉ cười không đáp. Vương Phong trầm giọng hỏi. Một đứa tử 15 tuổi lại hại người như vậy. Trải qua nhiều năm còn tới mức nào? Tiểu cô nương trầm biếm đáp cho dù có trải qua mười năm năm nữa, ta cũng như hiện tại." Vương Phong cười lạnh hỏi, Người thích như hiện tại?" Tiểu cô nương chớp chớp mắt thở dài đáp, "Không thích cũng không được." Vương Phong trừng mắt nhìn nàng, lại hỏi, Người từ lúc nào đã bắt đầu hại người như vậy?" Tiểu cô nương đáp, "15 năm trước." 15 năm trước, vị tiểu cô nương này bao nhiêu tuổi? Vương Phong ngẩn người, Huyết nô dựa vào lòng chàng nãy giờ, đột nhiên thở dài hỏi. Chàng như à, bất quá cỡ 15 tuổi. Nhìn tôi thử coi bao nhiêu. Vương Phong cúi đầu nhìn một cái, đáp. 21 Huyết nô nói. Tôi còn tưởng chàng nói tôi một tuổi. Vương Phong lại ngẩn người, thò tay nâng cẩm Huyết nô. Nhìn kỹ càng tử tế, thốt. Đầu nàng xem ra không có vấn đề gì mà. Huyết nô đáp. Vốn không có vương phòng thốt, ta lần đầu nhìn thấy nàng, phân nửa thân người nàng như là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng vô luận là sao, nàng không thể chỉ mới một tuổi. chàng cười cười nói tiếp, nếu quả nàng chỉ mới một tuổi, ta tối đa không quá năm sáu tuổi sao? huyết nô liếc hồng tiểu y cô đơn một cái, nói, nếu quả tôi không phải một tuổi, à ta làm sao tối đa cũng cỡ mười lăm được? vương phòng thất thán, nàng nói, à năm nay đã ba mươi lăm tuổi. huyết nô đáp. Sợ còn hơn nữa. Nhãn tình của Vương Phong không tự chủ được, quay lại nhìn tiểu cô nương, mắt chàng mở trừng trừng tròn xoe. Lần này chàng đã nhìn rất kỹ càng, nhưng vô luận chàng càng nhìn cách nào, tiểu cô nương đó cũng không quá 14, 15 tuổi. Chàng chỉ còn biết lắc đầu. Huýt nô nhìn chàng, nhịn không được, thốt. Sao chàng không xé mặt à xuống mà nhìn lại? Vương Phong giật mình nhìn Huýt nô, tự hồ nghĩ Huýt nô bị ma nhập. Nhưng chàng chừng như đã nhớ ra cái gì đó. Một quang lại quay lại nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương đã biến mất. Lại có một đại cô nương đứng trên mái ngói bên đó. Đại cô nương này tuổi kỳ thật đã lớn. Vô luận nhìn cách này, cũng thấy cỡ bà 40 tuổi. À vẫn y phục màu đỏ tươi như tiểu cô nương. thân người cũng giống hệt tiểu cô nương. Đầu của tiểu cô nương lại nằm trong tay à. Đầu lâu nho nhỏ, một cọng tóc cũng không có. Hai mắt là hai lỗ hổng đen đen không có trọng trắng, cũng không có con người. Gió thổi qua, bộ mặt đó càng phất phơ động đậy. Một bộ mặt như vậy còn gây sự bất ngờ gì, còn gây sự khủng bố gì. Vương Phong lại không có biểu hiện kinh ngạc. Chàng thấy đó chỉ là một tấm mặt nạ da người. Chàng cũng đã minh bạch lời nói của huyết nô. Tấm mặt nạ đó vốn đeo trên mặt của đại cô nương. Đeo mặt nạ đó, đại cô nương ba bốn chục tuổi biến thành một tiểu cô nương không quá mười bốn, mười lăm tuổi. Đại khái vì câu nói của huyết nô Đại cô nương không đợi Vương Phong động thủ Tự xé tấm mặt nạ ra người đó xuống Trên mặt à vẫn còn mỉm cười Nụ cười đã không còn ngây thơ Lại đầy vẻ yêu mị Vương Phong nhìn à ta kỹ càng Từ trên xuống dưới Hỏi Cái mặt nạ ra người đó tự không hấp dẫn hơn mặt thật của ngươi Tại sao ngươi phải đeo nó Đại cô nương cười đáp Bởi vì nếu ta không đeo nó Rất dễ bị người ta nhận ra Vương Phong hỏi rất nhiều người nhận ra ngươi. đại cô nương mỉm cười cũng không nhiều lắm chỉ bất quá cỡ mười vạn vương phong nhịn không được hỏi à người vốn tên gọi là gì đại cô nương đáp ta hậu vi thứ bảy người ta đều gọi ta là vi thất nương vương phong động dung hỏi thần trâm vi thất nương đại cô nương đáp thần trâm hai chữ đó cũng do người ta thêm vào vương phong tốt Nghe nói châm pháp của ngươi là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất là tiền đường cố tiểu muội. Vị thất nương thở dài. Năm đó ta cùng nàng tỉ thí công phu châm pháp. Mỗi người thêm một bước bách qua đầu. Theo đến nụ hoa thứ 80, ta đã chịu thua nàng. Vương Phong hỏi. bản đánh theo mù mắt người ta, nàng ta cũng thắng ngươi sao? Vị thất nương mỉm cười. Vương diện đó cho dù nàng ta có luyện 20 năm. Cũng không thể so sánh với ta. Hai mũi châm của ta có thể làm mù mắt người. Nàng ta giết một con gà cũng không dám. Người đã đâm mù mắt bao nhiêu người? Vi tất nương ngẫm nghĩ, đáp. Cũng bất quá chỉ có bảy tám chục người. Vương Phong hỏi. Bảy tám chục người mà ngươi nói bất quá. ngươi phải đâm mù bao nhiêu người mới thỏa mãn. Vi tất nương đáp. Ta vĩnh viễn không thỏa mãn. Vương Phong lạnh mặt hỏi. Người thích đâm người ta mù Không thích Vậy bảy tám chục người đó bị đâm mù là vì chuyện gì? Bọn chúng nếu quả không biến thành mù Cho tới nay Mỗi người tối thiểu cũng đã giết bảy tám chục người tốt À dừng câu một chút gần từng tiếng Ta chỉ phóng chầm đâm mù mắt bọn tặc tử tặc tử cũng có nhiều dạng Ta chỉ đâm mù những tên ác tặc đáng chết Thứ ác tặc cho dù giết cũng còn chưa đủ Bất quá không còn đôi mắt Tha thứ cho bọn chúng Cũng khó cho bọn chúng có thể làm chuyện ác nữa Vương phòng thốt Người mới đây Vì thất nương ngắt lời Người đó cũng không phải là người tốt Sáu gã kia cũng vậy Bọn chúng tuy che mặt Chỉ cần nhìn bội đao của bọn chúng Nhìn bọn chúng xuất thủ Ta cũng biết bọn chúng là thất sát thủ giết người như dạng Vương phòng tịnh không hoài nghi lời nói của vi thất nương Những lời nói của Vũ Tam Gia ở loạn táng cương, chàng vẫn còn nhớ rõ. Vị thất nương nói tiếp. Sở dĩ vậy cho nên phương pháp giết người của lão dùn đũa tùy tàn khốc. Lần này ta tịnh không có ác cảm chút nào. Thanh âm của trầm lạnh lại nói tiếp. Chỉ một lần này. Câu nói cảnh báo này rõ ràng là nói với lão dùn đũa. Nghe khẩu khí của à, tờ hồ phương pháp giết người của lão dùn đũa luôn luôn tàn khốc như vậy. Hơn nữa người bị giết, không phải luôn luôn là những kẻ bất lương. Lão Duân Đũa còn ở bên dưới chưa ly khai. nhãn tình của lão còn tốt. hai tài đại khái cũng rất linh mẫn. Vì thất nương không hạ giọng chút nào, chắc chắn lão nghe rõ ràng. Lão lại hoàn toàn không có phản ứng, vẫn còn giữ vẻ vui tếu trên mặt. Vương Phong ngồi yên lắng nghe, đột nhiên thốt. Xem ra loại người như ngươi, đáng lẽ nên đi lại trên giang hồ. Vì thất nương đáp. Ta trước sau đã đi lại trên giang hồ 7 năm đã mệt mỏi quá rồi. Mấy năm nay những người hiệp nghĩa tựa hồ đều đã mệt mỏi. Trái lại, ta mang ngoại đạo lại hưng thịnh. Khuôn mặt vi thất nương có vẻ thê lương. Vương Phong hỏi Người tự nhiên lại chọn anh Vũ Lâu làm chỗ nghỉ chân. Ai nói ta đang nghỉ chân? Người không thấy ta đang làm việc tại đó sao? Vương Phong đã thấy Chàng thật sự không hiểu rõ Không ngờ một người như Vi Tất Nương lại cam tâm cả Trang dịch dung làm một tiểu ác đầu trong anh Vũ Lầu. Trang không nhịn được. Thốt. Nghe mở cửa xem chừng không phải là một chuyện làm rất hay. Vy Tất Nương đáp Không hay. Người không thích thú làm chuyện đó. Hoàn toàn không thích. Vương Phong vỗ tay lên đùi Thốt. Vậy là người nhất định đang trốn tránh một cựu nhân lợi hại. Vy Tất Nương nói Tất cả kiều nhân của ta Đều đã biến thành người mù. Vậy tại sao? Vì tất nương cũng không giấu giếm đáp. Ta mở cửa chỉ để che tay mắt người ta. Dễ dàng làm cho người ta không hoài nghi ta. Không cản trở công tác chân chính ta muốn làm. Là công tác gì? Vệ sĩ. Người là vệ sĩ của anh Vũ Lâu? Vì tất nương lắc đầu tốt. Không phải cả anh Vũ Lâu. Chỉ là vệ sĩ cho một mình huyết nộ. Ta chỉ phụ trách bảo hộ Huyết Nô. Huyết Nô cởi lạnh một tiếng hỏi Sao người không nói là giám thị? Vì tất nương ngậm miệng. Vương phòng không nhìn được hỏi Người có quan hệ gì với Huyết Nô? Một quan hệ cũng không có. Mẫu thân của nàng ta đối với ta lại có ân cứu mạng. Vương phòng chợt nói Là mẫu thân nàng muốn người làm vậy. Người đang báo ân. Vì tất nương gật đầu. Vương phòng nói tiếp theo ta thấy người xem ra không phụ trách tốt cho lắm. Vi Tất Nương nước nhìn thi thể bảy gã sát thủ gục trên đất. tốt. bọn chúng lén nhập viện vào giờ tí. ta đã phát giác. Vương Phong hỏi người lại vẫn để bọn chúng đem người bỏ đi. Vi Tất Nương đáp ta chỉ cho bọn chúng mang người ra khỏi Anh Vũ lâu. Vương Phong không hiểu. Vi Tất Nương giải thích hồi nãy mẫu thân nàng cho người đến thông chi cho ta dẫn nàng quay về. Nhưng ta không có biện pháp thuyết phục nàng. Huyết nô ngắt lời. Để ta rời khỏi anh Vũ Lâu là ta nhất định có thể quay về với ngươi. Vì tất nường đáp. Nàng hiện tại nhất định phải theo ta về. Nhất định. Huyết nô mỉm cười, tốt. Nghe khẩu khí của ngươi có vẻ cường ngạnh quá. Vì tất nường nói. Nếu nàng không đi, ta điểm huyệt nàng trước tiên. Mặt đà đã biến thành nghiêm túc. Huyết nô thốt. Người dụng châm thành thạo Bản lãnh khác của ngươi chắc cũng rất giỏi Bất quá trừ phi ta nằm yên Để ngươi hạ thủ Nếu không trước hết ngươi phải đả thương ta Rồi mới nghĩ tới chuyện đềm huyết ta được Nàng lại cười một tiếng nói tiếp Ta xem ngươi không đủ nhẫn tâm để đả thương ta Vì tất nương lắc đầu cười khổ thốt Xem ra ta phải nhờ lão dùn đũa giúp một tay Sắc mặt huyết nô lập tức biến đổi Đối với lão dùn đũa Nàng tự hồ sợ hãi sâu xa Nhưng sắc mặt nàng hồi phục như bình thường Một cách nhanh chóng Một quang của nàng lạc trên mặt Vương Phong Cười nhẹ Cũng may bên cạnh ta còn có một vệ sĩ liều mạng Thân người nàng bó chặt vào lòng Vương Phong Vương Phong lập tức biến thành một chàng khờ Chàng cũng không biết đã biến thành vệ sĩ Của Huết Nô từ lúc nào Huết Nô kéo Vương Phong đứng dậy Ngay lập tức hỏi Sương gió lạnh lẽo, Tôi thật sự không muốn ngồi đây nữa Chàng hộ tống tôi về anh Vũ lâu được không? Vương Phong đương nhiên nói, được. Vi Tất Nương liền bước tới một bước thốt, "Ta biết ngươi là Vương Phong." Ừ. Vi Tất Nương nói, "Ta cũng biết ngươi còn có một danh tính khác là Vương Trọng Sinh." Vương Phong ngẩn người, Chàng dùng cái tên Vương Trọng Sinh sau khi thân thể chúng yếu mệnh diêm vương trầm. Sau đó chàng đã làm bảy tám chuyện người khác không dám làm giết bảy tám người đáng chết mà chưa chết, đi qua vô số địa phương, chỉ Trừ Phi đã quen biết trước đây, ai ai cũng đều không biết chàng là Vương Trọng Sinh. Người trước đây chưa từng gặp chàng, lại càng không thể biết, nhưng lại có những người như vậy, không có nguyên nhân nào có thể biết chàng lại biết chàng vốn là Vương Trọng Sinh. Những người như vậy cũng không phải chỉ có một hai người. Tính cho tới nay, chàng đã thấy có thiết hẳn An Tử Hào Hiện tại còn có thần Trâm vi thất nương này.